kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện ngắn một tập của tác giả quen thuộc nhà văn bô láo. À, đối với tác giả nhà văn bô láo thì chúng ta đã quá là uy tín rồi, đúng không ạ? Quá là uy tín rồi và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem hôm nay là tác giả nhà văn bô láo sẽ đem lại cho chúng ta điều thú vị gì qua tác phẩm mang tên đừng đùa với bùa ngải. Vẫn là một chủ đề buổi ngày cũng đã rất nhiều tác giả khai thác Nhưng chúng ta sẽ cùng xem xem là nhà văn bố láo sẽ tương tác như thế nào Tạo cho chúng ta điều thú vị gì Một chút nữa khi mà nhà văn bố láo tương comment Thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em có thể trao đổi với tác giả Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Đào và Hiền là hai người bạn thân nhau từ thuở còn để tròm Cho đến khi cả hai cùng tốt nghiệp cấp 3 Và cùng đăng ký thi vào một trường đại học danh tiếng Họ đều đạt số điểm đỗ khá cao Hai người vừa là bạn bè thân thiết Nhưng ngược lại cũng là đối thủ cạnh tranh nhau về học tập Điều ấy lại chính là động lực để cho họ vươn lên trong cuộc sống Mong thoát khỏi cái cảnh nghèo Ở một vùng quê xa xôi Những cô gái mang khát vọng đổi đời dắt díu nhau ra thành phố học Cái gì cũng bỡ ngỡ Nay tốt nghiệp với tấm bằng khá Hiền lại có một anh người yêu Là công tử con nhà giàu Lại còn có cả công ty riêng tên là Duy Còn Đào thì vẫn còn độc thân Chuyện chẳng có gì Nếu như Hiền và Duy Không có kế hoạch đám cưới vào cuối năm Để kỷ niệm tình bạn gần 15 năm ấy Nhóm bạn tổ chức một chuyến đi Thái Lan bởi vì chưa một lần Đào được biết cảm giác ngồi máy bay nó như thế nào. Chuyến ấy lại không có Duy đi cùng. Anh chỉ đưa cô, người yêu và bạn thân ra sân bay rồi vội vàng quay về công ty để có cuộc họp đột xuất không thể vắng mặt. Cả hai người đặt vé ngồi cạnh nhau. Lần đầu tiên được ngồi ở khoang khách hạng sang, Đào ngơ ngác nhìn những thứ bóng bẩy sặc mùi tiền. Lại được phục vụ tận răng Sạch sẽ và sang trọng Cô thấy cảm giác như được sống Trong cuộc sống của người giàu Thật tuyệt vời Một cuộc sống chỉ toàn là sự hưởng thụ Máy bay đáp xuống Sân bay quốc tế Thuộc thủ phủ Bangkok Rồi di chuyển về khách sạn Cả hai mệt mỏi sau chuyến bay dài Vì chưa quen đào nằm vật ra giường Ngủ thiếp đi Còn hiền thì đi vào trong phòng tắm Khách sạn này không quá đông người Bởi vì đây cũng chẳng phải là dịp cuối tuần Lượng khách du lịch đến vừa phải Cũng là thời điểm thích hợp Để họ có một kỳ nghỉ không phải chen lấn Đào chọn đi Thái Lan Bởi vì nơi đây có nhiều công trình kiến trúc đặc trưng Mang đậm nét văn hóa của Đông Nam Á Sứ sở, chùa vàng với Phật giáo Nam Tông Vô cùng phát triển thịnh hành Cũng vì đào có một bà cô người Việt Định cư ở bên Thái đã ngót 20 năm Cho nên coi như là yên tâm lắm Hồi nhỏ bà cô có về nhà chơi mấy lần Đào cũng đã từng gặp mặt Sau này lớn lên Bà cô cũng hay gọi điện về Có ý mời gia đình nhà Đào sang chơi Chỉ là chưa có cơ hội Cho nên nhân chuyến du lịch tự phát này Cô cũng muốn sang thăm người thân Lâu ngày không gặp Cả hai theo lộ trình vạch sẵn Đi các khu nghỉ dưỡng ở Pattaya Ngắm biển Tham quan chợ nổi, núi Phật Vàng, cùng với nhiều điểm du lịch đặc sắc khác mà khách du lịch mỗi khi đặt chân đến Thái Lan đều phải qua một lần. Còn không quên, chụp cùng nhau rất nhiều kiểu ảnh, lưu lại làm kỷ niệm của đôi bạn. Có lẽ đặc sắc nhất và thích thú nhất là khu phố đèn đỏ cùng với các vũ trường dành cho người truyền giới. Tò mò hơn hết là khu chợ bùa ngải, nơi bày bán những hiện vật tâm linh cùng với vô vàn các loại búp bê hình người trẻ em, xứ này luôn nổi tiếng với những phép thuật kỳ bí mang màu sắc tâm linh khác biệt hẳn so với văn hóa đông nơi mà những thầy bùa thầy phép người men người khmer luyện những loại bùa độc địa từ xác của thai nhi hoặc là tệ hơn là từ những xác phụ nữ mang thai để bán cho khách có mục đích muốn cầu tài hoặc là những mục đích nó còn khó khăn hơn Ghê giận hơn Có đôi khi Nghe đồn là có giới nghệ sĩ còn thuê người ta xin bùa chơi xấu lẫn nhau Việc này thực ra xưa nay Không có quá ẩm ý Nhưng cũng chẳng hiếm Hai người bước vào chợ Tâm thế muốn đi tham quan là chính Nhìn những hình nhân Trong vóc dáng trẻ con vô hồn Cảm tưởng như ánh mắt kia chỉ trực chờ Họ quay đi Là sẽ lập tức cử động Ngoảnh theo dõi họ Hiền và đào tự nhiên thế dần dọn Lông tóc dựng ngược cả lên Bên trong các sạp hàng Với đủ các loại bùa bình an Bùa cầu tài bày bán la liệt Người bán hàng chào mời khách du lịch Niềm nở nhiệt tình Một dãy chợ khác Thì có những ông thầy bày ra cái sạp nhỏ Bên trong có kê một cái bàn thờ Đặt một bức tượng đen xì Với gương mặt quỷ Những con mắt mọc đầy trên cơ thể Cả những vật làm từ xương, không biết nó là xương gì, nhưng nó được sâu lại, chạm khắc, thành những chiếc móng lớn. Những hình đầu lâu sỏ qua những đoạn dây đổ màu, xanh xanh đỏ đỏ, đen, để tăng thêm tính huyền bí. như ông thầy ấy để tóc dài, mặc quần áo tràm, vẽ phẩm đỏ, trắng, quẹt lên trên khuôn mặt. Đặc biệt là cái ánh mắt gườm gườm, thi thoảng lại quỳ xuống vái lệ bức tượng thấp một nắm nhang, trong thành kính và huyền bí lắm Hai người cũng không dám mua, chỉ dám vừa đi xem Rồi lướt qua các gian hàng cho nó biết Đôi khi thì chụp ảnh lưu niệm Một phần vì không thông thạo ngôn ngữ, sợ bị chặt chém Một phần vì cũng sợ những thứ bùa kia, không biết có mục đích là gì Hỏi mà không mua có khi bị người ta thù ghét, thì phiền lắm Đôi bạn lượn mấy vòng, cho đến khi đã chán mắt Thì dắt tay nhau về khách sạn Ngày hôm sau, Đào nói muốn đi thăm bà cô, ngõ ý muốn rủ Hiền đi cùng. Thế nhưng Hiền hôm nay không khỏe, muốn ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Thôi, mày đi đi. Nay tao mệt quá, cả ngày đi với nhau rồi. Tao muốn nghỉ một giấc, chiều còn đi sang bên thành phố mới. Nghe nói thành phố cổ đó đẹp lắm đấy. Đào nghe vậy thì không rủ thêm nữa. Thế mày nghỉ đi, tao đi một xíu, chiều tao về, rồi hai đứa mình đi qua thành phố cổ. Tao cũng đi xem qua mạng, thấy nó cổ kính nó đẹp lắm, khối chỗ mà chụp ảnh. Nghỉ đi. Chiều nếu như có vấn đề gì, gọi cho tao ngay đi. Nói xong, cô bước ra ngoài rồi khép cửa lại. Bên trong khách sạn bấy giờ Đào mới để ý đến. Mỗi một căn phòng hình như đều có dán bùa trước cửa với những dòng ký tự ngoằn ngoèo, không ra hình thù gì cả. Cô liên tưởng đến những căn phòng khách sạn có người tử nạn. Phải chấn yểm để trừ ma Giống như trong những bộ phim kinh dị Cô cửa thường hay xem Đào gọi taxi Đưa cho người tài xế địa chỉ Như trong tờ giấy Rồi ngồi đợi Một tiếng sau Xe dừng lại khu chợ Với những căn nhà nhỏ san sát Đào bấm điện thoại Một người đàn bà mừng rỡ Đi ra đón Hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng Bởi vì lâu rồi không có gặp Trong người đàn bà chỉ độ ngoài 40 tuổi Thân hình to béo Đào phải không? Trời ơi lớn quá rồi Đận cô về Việt Nam Mày mới đứng đến ngang bụng Đen nhem nhẹm Giờ cao ráo trắng trẻo Lại còn đẹp gái thế này Thế đã có người yêu chưa? Dạ Cháu cháu còn độc thân Đang định sang đây nhờ cô làm vùa Để để kiếm một chàng đấy Sau câu nói đùa Đào bước vào nhà Ngồi xuống bàn nước Căn nhà nhỏ bờ bộn, với những tay chân, bộ phận cơ thể của búp bê khắp nơi. Đào tự nhiên dùng mình lưu lại vài bước, như đoán được ý, bà cô lên tiếng chấn an. Vào đi, đừng có sợ, <cười> nhà cô làm cô man thong đem bán cho khách du lịch ấy mà. Đào nghe vậy, sau một phút ngần ngừ, cuối cùng cũng ngồi xuống cái ghế băng, kê ở góc phòng, rồi trò chuyện. Cô ơi, thế chú đâu, rồi cả các em cháu nữa Nghe hỏi bà cô không đáp lảng sang chuyện khác như nói cho cô lệ Chú, chú đang bận ở bên trong phòng Còn bọn trẻ con thì đi học cả rồi Thế cháu sang đây lâu không, tính ở lại mấy ngày Dạ, cháu, cháu chỉ sang chơi độ tuần thôi Rồi về còn phải đi làm, tiện qua thăm cô lâu cô cũng không về chơi mẹ cháu vẫn nhắc cô luôn đấy hai người hàn huyên tâm sự một hồi từ trong gian phòng nhỏ tối om om lập lòe ánh điện đỏ đỏ của cái bóng quả nhót một người đàn ông cao gầy để tóc dài búi của tỏi bước ra người đàn ông khuôn mặt hóp lại cặp lưỡng quyền nhô ra như treo ngươi làm cho khuôn mặt của ông kỳ dị tựa như là cái sắc sống đội màu rạng Ông ta hai mắt gườm gườm, trông đầy bí hiểm. Thấy nhà có khách, ông ta lại nói một chàng tiếng Thái, ý như muốn hỏi thăm xem đây là ai. Bà cô cũng đáp lại bằng tiếng Thái. Hai người nói chuyện một hồi trong khi đào nghe chẳng hiểu gì. Một lát sau người đàn ông nét mặt trở nên dạng dỡ, rồi ánh mắt cũng trở lại nhu hòa. Bà cô mới giới thiệu đây là chồng của cô, vốn biết. Cô lấy chồng của người Thái nhưng quả thực là chưa từng gặp người chú này lần nào. Bởi vì những lần về Việt Nam bà cô thường đi một mình ít khi nhắc đến người chồng ở nơi xứ người. Chơi được ít lâu chuyện gì nói cũng cần nói. Cuối cùng Đào từ biệt từ chối luôn cả lời mời cơm lên xe taxi quay về khách sạn mà không để ý rằng ánh mắt của ông chú người Thái đang nhìn đau đau theo Đào trong mắt lóe lên những tia bí ẩn và mừng rỡ về đến khách sạn đào vừa bước xuống xe đã nghe tiếng cãi vã thì ra là hiền cô đang đứng gây gỗ với một người đàn bà bản địa không biết là họ cãi nhau những gì nhưng đào cũng vội vàng tiến tới ngang can ngăn ngăn lúc hai người đang giằng co, hiền vung tay hất ngã người đàn bà kia ra đất. không may đào đi đến cũng bị hiền vung tay hất ngã chối trội. người đàn bà người thái đứng dậy chỉ vào mặt hiền sổ một chàng tiếng thái lan nghe khó hiểu. hiền cuống cuồng đỡ đào lên, còn chưa kịp giải thích thì có một người khách bộ hành theo dõi của cai bá từ lâu đến giải thích cho hai cô gái người việt hiểu. hai cô cũng là người việt à. Tôi cũng vậy đây ban nãy tôi có xem hai người cãi nhau rồi Nhưng chắc là hai cô không biết tiếng Thái Người kia là người bán hàng rong Đồn lưu niệm Bên này có nhiều người hay tìm khách du lịch ít kinh nghiệm Hoặc mới đến chơi lần đầu Chào mua hàng đấy Ai mà có lỡ mà cầm lên xem á, Là họ bắt phải mua cho bằng được Dù giá cả cũng không có quá cao đâu Nhưng nhất định là phải mua Bạn nãy cô đây vì bất đồng ngôn ngữ Lại không hiểu chuyện Cho nên mới cãi vã như vậy đấy Nói xong người ấy, chúc hai cô có chuyến đi du lịch vui vẻ rồi bỏ đi. Người đàn bà bán hàng rong cũng đã bỏ đi rồi, miệng vẫn đang không ngừng lầu bầu, hình như là những lời nguyền rủa bằng tiếng Thái. Trời về chiều, đôi bạn theo xe du lịch đến ngắm hoàng hôn ở thành phố cổ, rồi dự tiệc hải sản trong nhà hàng. Lần đầu tiên, Đào và Hiền uống đến say mềm rồi mới về khách sạn. Mà đêm buông xuống Dường như là thành phố không ngủ vậy Bởi vì khi đêm xuống Thì có những hoạt động vui chơi kiểu khác Và trong bóng tối âm u Ở những góc khuất những xó xỉnh Cũng có những tồn tại kiểu khác xuất hiện Sáng ngày hôm sau, khi cả hai còn đang say giấc, chuông điện thoại reo, Là một cuộc gọi quốc tế, số hiện lên trên màn hình là số điện thoại của Duy. Hiền bật dậy đi ra ngoài nghe, làm cho đào cũng tỉnh giấc. Cô thả bộ quần áo ngoài, rồi để chân trần bước vào nhà tắm. Đào bộ dáng cao giáo, nước da trắng sứ, cùng với những đường nét đầy khêu gợi nảy nở, trong cơ thể căng tràn sự sống hơn hẳn hiền. Hiền thì da bánh mật, thấp hơn đào nhiều. Đã thế, lại thua xa đào về nét xinh đẹp. Sống mũi của đào thon gọn, bờ môi trái tim trúng chím, má hồng, lọn tóc đen lái mượt, xóa ra qua vai. Ấy thế nhưng mà người ta vẫn thường nói là hồng nhan thì bạc phận. Số đào có như là gặp vận đen ấy. Đẹp thì đẹp thật, thế mà cũng chưa có lấy nổi mạnh tình nào ra hồn. Mãi còn chưa kiếm được cho mình. Một mảnh tình vắt vai ân ý Còn Hiền thì may mắn hơn Dù không xinh đẹp Nhưng chẳng hiểu sao Được nhiều chàng trai vây quanh tán tỉnh. Tiêu biểu là Duy Một công tử dân chơi chính hiệu Của thành phố Đã phải lòng Hiền ngay từ lần đầu gặp gỡ Ở trong trường đại học Đào mở nước xối vào trong cơ thể Là nước mát phun ra Những giọt nước tí tách rơi trên người Lăn qua bầu ngực căng tròn Lăn xuống cái bụng phẳng lì Từng gận sóng chạy trên làn da mịn màng, từ cổ xuống cặp đùi thon dài. Đào khoan khoái như chút hết những phiền muộn. Tắm xong thay bộ quần áo mới, thấy Hiền vẫn đang ở ngoài ban công nói chuyện. Đào chỉ nói nhỏ, cốt đủ cho Hiền nghe thấy. Mày ở đây, tao đi có chút việc, độ hai tiếng tao quay về, rồi mình đi trung tâm mua sắm. Hiền đang mải nói chuyện, chỉ gật gật đầu không đáp. Rồi trở lại câu chuyện với anh người yêu. Đào đi xuống khách sạn, vẫy taxi đi thẳng. Đứng từ trên ban công, ánh bát của Huyền nhìn đau đâm vào đào. Trong đầu chẳng biết đang nghĩ gì. ấy thế nhưng mà, dường như cuộc nói chuyện giữa cô và Duy có một chút gián đoạn, hoặc là mất tập trung nào đó. Một tuần du lịch đã hết Cả hai lên chuyến bay khứ hồi trở về Việt Nam Mang theo khá khá quần áo Các đồ lưu niệm Cao xoa bóp Đồ điện tử Xếp đầy một vali Cũng như những khách du lịch sang đây vừa chơi Vừa để săn những đồ tốt mà Việt Nam không có Hai cô cố gắng nhủ nhét thật nhiều Những thứ đồ có ích để đem về làm quà cho gia đình Cả hai khệ nệ Kéo vali ra khỏi cửa kiểm soát Thì Duy đã đứng chờ Đặt vali vào trong xe, Duy đảo một vòng, rồi thả đào xuống con phố nhỏ để đào về phòng trọ. Còn anh lái xe trở về căn nhà riêng của Hiền và Duy đã thuê ở một khu đô thị loại khá. Vào tên nơi, Duy lập tức ôm lấy Hiền, ném đống vali sang một bên. Duy sốc Hiền lên, hôn tới tấp. Hiền nhột quá đẩy Duy ra mà chẳng được. Anh nhớ em quá. Nào, cho anh, cho anh người mùi của em một chút. Đi gì những một tuần Những một tuần liền Duy vừa nói Vừa bế người yêu ném lên giường Thậm chí còn không cả kịp đóng cửa phòng Cả hai đã vồ vào nhau như hổ đói Từng lớp Từng lớp quần áo Dần dần tuột xuống la liệt Ở dưới đất Sau cuộc mây mưa Hiền nằm ở trên giường Nài nỉ Anh ở lại đây thêm đi Cứ suốt ngày công việc thôi Nhưng mà Nhưng mà không được Anh, anh phải về công ty họp cổ đông bố anh có mặt ở đó cho nên anh không đến cũng được ngoan tối anh sang anh chở em đi ăn nhá hiền gật gật đầu nhưng vẫn phụng phịu nhưng mà em hết tiền rồi đi du lịch mua bao nhiêu là đồ hiểu ý duy lấy từ trong ví ra một sớp tiền đưa cho hiền khẽ hôn lên trán cô rồi nói em nghỉ ngơi đi tối anh qua nhá xong Đi ra kéo cửa lại để cho Hiền ngủ tiếp. Hiền cũng tắt điện thêm thiếp, chẳng biết lúc ấy là mấy giờ. Trong giấc ngủ say, Hiền như mơ màng, cảm giác như có tiếng bước chân ở bên ngoài phòng khách. Hiền giật mình mở mắt. Cô cứ nghĩ là Duy đến để đón cô đi ăn. Cô không cả mặc quần áo, nhổm dậy. Anh à! Không có tiếng đáp lại. Cô vấn lại đầu tóc, mở cửa bước ra ngoài. Thấy trời đã tối. Hiền gọi mấy lần nhưng không thấy Duy trả lời. Hiền lại đi loanh quanh nhà tìm kiếm. Thế nhưng tiếng bước chân, dừng lại ở trên tầng 2. Cô gọi với. Anh Duy, anh ở, anh ở, ở ở trên đó, anh Duy vẫn không có tiếng đáp. Chẳng hiểu sao, trong lòng của Hiền dâng lên một nỗi bất an. Hiền đi ra ngoài kiểm tra cửa nào, ấy thế nhưng cửa vẫn khóa trong, không có dấu hiệu của trộm đột nhập. Mà đặc biệt là khu này có tiếng là an ninh tốt Vì muốn ra vào còn phải có thẻ riêng xuất trình với bảo vệ Hoặc có sự đảm bảo của chủ nhà Thì khách mới được vào trong nội khu Hệ thống camera xuất hiện tần suất dày đặc Đa phần ở đây đều là dân có tiền làm kinh doanh Chứ không phải tạp nham đủ loại người như ở những khu dân cư khác Vì vậy chuyện người lạ đột nhập vào ăn cắp Chưa từng xảy ra trong tiền lệ Nhưng không vì thế mà Hiền mất cảnh giác. Cô cầm lấy cái chổi từ từ bước lên cầu thang tầng 2, nơi có tiếng bước chân ở trên ấy. Cô với tay bật điện cầu thang, nhưng vô hiệu. Bóng đèn không sáng, cô phải mò mẫm khó khăn lắm mới lên được lầu 2. Bỗng nhiên, Hiền nghe thấy ở trong phòng tắm có tiếng nước chảy nhỏ giọt. Tiếng nước chảy như là có ai quên Không khóa vòi nước Cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng tắm Rồi với tay bật điện Ánh điện nhà tắm vụt lên Hiền thở phào nhẹ nhõm Chắc là anh Duy buổi sáng Vặn cái vòi nước không chặt Cô xả nước vào trong cái lavabo Hất lên mặt cho tỉnh táo Thế nhưng lúc vừa ngẩng lên Thì từ trong tấm gương phản chiếu Cô thấy một bóng người nhanh lắm lướt ra ngoài cửa nhà tắm Hiền giật mình Không cả kịp lau nước ở trên mặt Nhào ra ngoài hành lang Tưởng đó là duy Nhưng hành lang trống không chẳng có ai Còn đang bàng hoàng khó hiểu Thì sau lưng cô Lại vang lên tiếng nước chảy Lẽ nào là cái vòi nước nó bị hỏng Rõ ràng là cô vừa đóng vào rồi cơ mà Hiền nghi hoặc trở vào nhà tắm Với tay tắt nước Kiểm tra lại một lần nữa Tiện tay cô còn gạt lên đóng xuống Hai ba lượt để xem Nhưng cái vòi nước vẫn tốt Không có dấu hiệu gì là hỏng cả Mọi thứ diễn ra quá nhanh Làm cho Hiền còn chưa kịp cả định hình Lúc này ánh điện cầu thang ban nãy Cô bật còn không sáng Nhưng chớp chớp lên hồi Một cách kỳ lạ Hai mắt của Hiền bị ánh sáng thay đổi Làm cho đau nhức Cô bực mình toan bước ra với tay tắt đi thì điện cả nhà tắm và trong căn nhà bỗng nhiên vụt tắt. Duy nhất, chỉ có bóng điện ở cầu thang vẫn chớp giật lên hồi. Hay là mất điện hay là sự cố? Chắc là không, bởi vì nếu như mất điện thì toàn bộ điện trong nhà phải tắt. Cứ sao điện ở cầu thang vẫn còn nhấp nháy như vậy? Cô vừa khó hiểu, vừa suy nghĩ mông lung, thì bất ngờ cánh cửa tầng 2. Tung ra Cánh cửa đập vào bức tường Đánh sầm một cái thật mạnh Làm Hiền giật người. Hiền kinh hãi Một bóng người từ trong phòng ngủ Từ từ bước ra Dến điện lập lòe Hiền nhận ra đó là một người đàn bà Mặc một bộ váy bầu rộng thùng thình Trên thân của bà ta đầy máu tươi Đặc biệt là ở giữa hai chân Còn chảy ra dòng máu đen xì xì Nó còn đang nhỏ tí ta tí tách Xuống dưới nền đất Nền gạch men Trắng ở ngay đầu hành lang Tiếp giáp với chỗ cầu thang gỗ Loang ra thành một sắc đỏ đến giận người Người đàn bà mái tóc ướt sũng Che kín một phần khuôn mặt Ánh điện chớp chớp lóe lên Hiền dùng mình khi thấy Rõ ràng là người đàn bà vừa đứng cách mình xa như thế Thế nhưng chỉ qua vài lần chớp nháy của bóng điện Người đàn bà đã tiến lại rất gần Rất gần Hiền trong sự kinh hoàng đến tột độ Chân cô như trôn cứng xuống đất Cô không cả chạy nổi Người đàn bà loáng một cái đã đứng ngay trước mặt Hiền muốn kêu cứu Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt Bất ngờ từ dây váy người đàn bà rơi xuống một vật gì đó đen ngòm ngòm. Hiền thấy cái thứ ấy nó ngoe ngoe ngoài ngoài, trông như là những cái xúc tu hết sức ghê sợ. Cô nhận ra đó là những nhúm tóc, những nhúm tóc quẹt bết vào nhau lẫn trong cái thứ màu đen nhều nhào. Nó ngoe ngoe ở trong cái đống dịch nhầy ấy trông cứ như là hấp ấn rồi tận mắt hiền nhìn thấy cái mớ tóc ấy nó từ từ từ từ bò lên hai chân của cô thậm chí hiền còn cảm nhận rõ từng lọn tóc muốn chui vào trong cơ thể của hiền nó trườn lên vùng bụng dưới rồi cuối cùng chui tọt vào bên trong hiền kinh hoàng hét lên không không không không trời ơi không Hiền, Hiền, Hiền Em làm sao thế? Sao sao lại ngồi ở đây? Sao lại không mặc gì mà ngồi ở đây thế này? Hiền hốt hoảng mở tròn mắt Nhìn thấy người đối diện là Duy Cô kinh hoàng bật khóc ôm chặt lấy Duy Hóa ra cô ngồi đây đợi Duy Ở ngay chỗ chân cầu thang Mà chẳng hiểu sao cô lại gục xuống ngủ quên mất Cơn ác mộng hãi hùng làm cho Hiền không khỏi kinh hoàng Đời cô chưa bao giờ thực sự là chưa bao giờ cô gặp một cơn ác mộng nào hãi hùng đến như vậy. Hiền luống cuống đứng dậy với tay bật điện cầu thang. Ánh điện sáng rực, hoàn toàn không có vấn đề gì. Biết người yêu mình vừa trải qua cơn ác mộng, Duy liền ôm lấy cô, vuốt ve an ủi. Anh biết, những lúc như thế này, Hiền cần nhất chính là anh. Sau một hồi trấn tĩnh lại, Duy lấy cho Hiền bộ quần áo mặc, rồi cả hai đưa nhau ra ngoài ăn tối. Đứng trước toàn những món ngon mà hôm nay chẳng hiểu sao, cổ họng của Hiền đắng chát, không sao nuốt trôi. Cảm giác như món ăn nào cũng nhạt nhẽo, không ngon. Cô gắp qua loa rồi nhấp một chút nước ngọt. Dù bình thường Hiền cũng là người ăn uống khá tốt. Duy thấy Hiền không ăn uống thì lo lắng. Em, em làm sao thế? Hả? em em không khỏe hay là hay là đồ ăn không ngon hay là hay là nó không có hợp miệng thế nào hiền trầm ngâm nghe duy hỏi cô mới đáp em không sao chỉ là không hiểu sao hôm nay ăn nó không có ngon miệng anh ơi hay là mình đi dạo một tí đi duy chiều lòng người yêu anh ra lấy xe dạo mấy vòng quanh phố Vừa mở cửa xe cho gió thổi thốc vào. Cả hai ngắm những ánh đèn đường chạy qua cảnh đêm nhộn nhịp của thành phố. Được tô điểm bởi những ánh đèn lê từ những biển hiệu lấp lòe. Trông nông huy hoàng lắm. Vậy mà hôm nay Hiền lại không thấy hứng thú. Cô kêu Duy chở cô về nhà. Trong người cô chẳng hiểu sao, cứ nôn nao như muốn ói. Vừa đổ xe vào bên trong, Hiền đã nhảy xuống, lao vào trong nhà tắm đóng cửa lại rồi cô móc họng như muốn nôn muốn mở từ dạ dày dịch ruột bị cuống họng kích ứng trào lên cô ẹt một tiếng một hồi thấy cơ thể đỡ hơn cô ngẩng lên nhìn mình trong gương khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt cô chán nản ngồi cúi xuống bồn rửa mặt thì ở bên ngoài duy nghe tiếng hét thất thanh hiền vội vàng tung cửa chạy ra duy hỏi ngay em em làm sao thế hiền lắp bắp Một lúc lâu sau cô mới mở miệng được Em, em, em, em nôn Anh ơi, em nôn ra, ra Không kịp nói hết câu Cô kéo anh vào trong nhà tắm Chỉ vào cái lavabo Anh nhìn xem Thế nhưng Hiền khựng lại ngay Bởi vì mấy cuộn tóc đen nhảy nhụa bắt nãy Cô nôn ra đã biến đâu mất Duy khó hiểu Anh có thấy gì đâu Em làm sao thế Bây giờ thì đến lượt hiền cũng không biết phải giải thích ra sao để cho Duy hiểu cô đã nhìn thấy những thứ gì. Lúc nãy cô nôn ra là một cuộn tóc quấn chặt lấy nhau. Rồi có cả những cái lọn tóc nguê nguẩy như là cái vòi bạch tuộc đang bò ra khỏi cái lavabo. Hiền chán nản đi ra ngoài sofa ngồi phịch xuống. Cô ôm đầu suy nghĩ liệu có phải cơn ác mộng ban nãy làm cho cô bị ám ảnh cho nên sinh ra ảo giác, có lẽ là vậy. Trước giờ Hiền chưa bao giờ gặp trường hợp như thế. Duy để bạn gái gối đầu lên đùi, nằm dài ở sofa, rồi anh cũng từ từ ngả lưng, cả hai cứ thế ôm lấy nhau mà ngủ thiếp đi cho đến tận sáng. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Duy vang lên, anh tỉnh dậy, vội vàng mặc quần áo rồi ra xe. Hôm nay anh có việc phải đi gặp đối tác cả ngày mà anh quên mất. Duy lập tức nổ máy xe chạy về công ty. Hiền lúc đấy cũng quẻ hoài chờ dậy. Bốc phone gọi cho Đào. Đầu dây bên kia, giọng của Đào ngái ngủ. Alo. Đào à, dậy chưa? Qua qua, qua nhà tao chơi đi. Chỗ, chỗ anh Duy thuê cho tao ấy. Dậy đi, tao gọi xe cho. Đào vốn là nhân viên kế toán, làm việc trong một văn phòng nhỏ nhỏ ở trong thành phố. Nhưng trong kỳ nghỉ dài, cô cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Mà nằm ở trong phòng trọ mái thì chán và nóng nực, cô cũng quẻ hoài. Chờ một tí, tao qua đây. Xong, đảo cúp máy, làm vệ sinh cá nhân, bận một bộ váy ngắn, áo hai dây, quần sóc trẻ trung, đi ra khóa cửa phòng. Chỉ một lát, chiếc xe taxi đỗ ở đầu ngõ đón đảo qua nhà hiền. Dù hai nơi cách nhau không xa là mấy hoàn toàn có thể đi xe máy. Đến cổng khu đô thị Thấy Hiền đã đứng ngoài chờ sẵn Dắt đào vào trong Nhìn khuôn mặt của Hiền mỏi mệt Đào hỏi Mày làm sao thế? Mày ốm à? Không Tao Tao Tao đâu có ốm đâu gì đâu Thế thì làm sao? Hay là cãi nhau với ông Duy? Hiền vội lắc đầu Không Bọn bọn tao vẫn êm đẹp Không có cái chuyện gì cả Chỉ là Vấn đề là ở tao Vấn đề ở mày Sao? thế nói tao nghe xem nào Hay là gia đình có chuyện gì?" Hiền lại lắc đầu, rồi cô kể lại giấc mơ hôm qua cho Đào nghe. Cùng với kết luận cô cần phải gặp bác sĩ tâm lý, cô nghi rằng có khi mình bị nhiễm chứng hoang tưởng. Đào suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: "Hay cũng tốt, có đôi khi mình cũng phải đi khám xem thế nào, xem có bệnh gì không, chứ nhiều khi mệt mỏi, tinh thần bất ổn, sinh ra mộng mị cũng là bình thường thôi. Mình cứ khám cho nó chắc." Từ hôm đó, Hiền rủ đào sang bên này ở cùng cho vôi và cũng giúp cô đỡ sợ. Duy thỉnh thoảng cũng ghé qua mua đồ ăn, ngồi lại một chút rồi đi ngay. Công việc của anh đang trong lúc cao điểm, thời gian bận biểu. Hiền cũng đi khám, thế nhưng bác sĩ sau một hồi kiểm tra, làm các bài test, nói cô bình thường không có bệnh gì cả. Chỉ cần ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ điều độ hơn mà thôi. Cuộc sống vẫn cứ như vậy tiếp diễn thế nhân hiền thì càng ngày càng tiêu tụy. Chờ dậy uống nước, lúc bên ngoài phòng khách, cô với tay mở nước ở trong vòi. Vì không muốn bật điện để cho đào tình giấc, cô cứ mò mẫm. Lấy nước xong, ngửa cổ uống một hơi. Thế nhưng còn chưa được nửa cốc, hiền vội ho sặc sụa rồi phun ra ngay. Cô cảm thấy nước nó cứ lợn cợn lợn cợn cảm giác như có cái gì mắc ở lại trong mồm. Hiền lần mò, đưa tay móc móc ra thư đó dài, cảm giác nó cứ rối như là, như là, như là tóc vậy. Hiền hốt hoảng nôn nụẹ, đánh rơi cả cái cốc, vỡ đánh choang một cái. Tuy ở trong bóng tối, không nhìn thấy gì, nhưng cô cảm tưởng trong miệng của cô, cơ man là những mớ tóc. Đang muốn sổ từ tận trong ruột ra Làm cho cổ họng của cô nghẹn ứ cả lại Tiếng vỡ cốc Đánh động đào giật mình tỉnh dậy Với tay bật điện quay sang Không thấy hiền đâu Đào vội vàng chạy ra ngoài Hiền đang quần quại ngã vật ra đất Tay đưa lên siết lứt cổ họng của mình Đào vội vàng chạy đến vỗ lưng hiền Tưởng là cô bị hóc cái gì Mất một lúc sau Hiền mới bình tĩnh trở lại Cô vội vàng ôm chầm lấy đào, hoảng hốt chỉ ra một góc. Tóc, đào ơi, tóc, tóc, tóc ở trong miệng tao, đào ơi. Đào nhìn theo hướng tay của hiền chỉ, thế nhưng dưới đất chỉ là những mảnh thủy tinh vỡ của cái cốc, chẳng có cái mớ tóc nào cả. Hình ảnh người đàn bà trong chiếc váy bầu trắng toàn thân đầy móng, nơi ống chân chảy xuống nền nhà với những dòng tóc đen ngòm ngòm, Cứ động ở trong tâm trí của Hiền mà thôi. Hiền hoảng sợ, Hiền mất tự chủ. Cho đến khi đào phải an ủi mãi, rồi dìu Hiền vào trong phòng ngủ. Từ hôm ấy, Hiền càng ngày càng trở nên nặng nề, hành động càng thiếu tự chủ. Duy phải đưa cô đến bệnh viện để tiện điều trị theo dõi. Nhưng ngoài việc suy nhược cơ thể, các bác sĩ không phát hiện ra bất kỳ một bệnh trạng nào trên người cô cả. Duy vẫn cứ để Hiền nằm viện mấy hôm cho yên tâm. Thế nhưng cho dù vào đến trong viện, những cơn ác mộng của Hiền vẫn liên tục kéo đến. Cô cảm nhận được lúc ở trong ổ bụng cô như có con gì đang cự cư ngụ. Hiền có lúc đau quặn bụng lên dữ dội, cảm giác như có thứ gì đó đang siết chặt lấy ruột gan của mình. Vì bận công việc, Duy nhờ đào vào viện chăm sóc Hiền cho yên tâm, Đào vui vẻ nhận lời. Trong thâm tâm có lẽ Đào nghĩ, Hiền thực sự mắc chứng hoang tưởng, hoặc chí ít là cô bị ám ảnh bởi một việc gì đó. Đêm hôm ấy sau khi cho Hiền uống thuốc an thần, cho ăn cháo, Đào mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh, gục đầu nằm ngủ. Hiền cứ thiêm thiếp cho đến nửa đêm, bụng của Hiền lớn cơn đau dữ dội, cô ngồi dậy run rén, bước xuống giường đi ra ngoài. Men theo hành lang dài trong bệnh viện, chỉ có vài ánh đèn lác đác chiếu sáng, phát ra cái thứ ánh sáng đỏ đỏ vàng vàng. Càng đi theo lối các dãy phòng bệnh thì điện càng ít và càng tăm tối. Không gian tĩnh lặng, duy nhất chỉ có tiếng bước chân của Hiền vang lên. Hiền có thấy một vài cô y tá Đi ở hành lang bên kia Thay bịch chuyển cho bệnh nhân Hoặc có khi một vài bác sĩ trực Đi thăm khám Hiền vòng ra lối nhà vệ sinh Men theo dãy phòng vệ sinh nữ Rồi đóng cửa Thong thả ngồi xuống bên bồn cầu Cơn đau bụng dữ dội quặn lên bất ngờ Hiền ôm lấy bụng rên rỉ Bỗng nhiên Ở bên ngoài Hiền nghe có tiếng bước chân đi lại. Sau đó, Hiền cúi xuống nhìn qua khe hở, quả thực là có cái bóng phản chiếu. Hình như người ấy đi vào mở cánh cửa buồng vệ sinh ngay bên cạnh. Một lát khi không gian yên lặng trở lại. Đột nhiên Hiền rùng mình khi nghe tiếng gõ lạch cạch, lạch cạch, ở ngay bên vách. Hiền hoang mang sợ hãi. Điện ở trên trần bỗng nhiên nhấp nháy. Cô co rúng người lại, trong miệng lẩm bẩm cầu trời khấn phật. Bất thình lình từ buồng vệ sinh bên cạnh, một cánh tay từ từ, từ từ thò sang. Hiền hồi hộp, bên, bên, bên, bên chị hết giấy vào không? Cô nhắc lại ba bốn lần vẫn không có tiếng trả lời. Hiền với tay lấy cuộn giấy ở trên kệ, định đặt vào tay của người kia, thì bất ngờ bàn tay ấy rụt phát lại. Từ khe hở của vách căn phòng bên cạnh, một khuôn mặt người dính đầy móng tươi hiện ra. Khuôn mặt cứ lấp ló, lấp ló ngay dưới cái vách của buồng vệ sinh. Hiền thậm chí còn nhìn rõ, cái khuôn miệng của nó đang nhếch lên nét cười ma quái. Nhưng rõ ràng là không có bờ môi, chỉ là những cái chân răng trông đỏ lòm lòm và hàm răng trắng nhọn nhọn như là sứ. Ánh điện từ trên hắt xuống, cùng với gương mặt người đàn bà và mớ tóc xõa ra ở trên nền đất nhớp nháp ướt. Làm cho Hiền dùng mình tột độ Cô định tung cửa chạy ra ngoài Ngay khi cánh cửa vừa mở ra Thì chờ sẵn cô ở bên ngoài là một cái thây người Mặc một bộ váy rộng Đang chìa cánh tay vào bên trong Với da trước mặt Bộ dáng hết sức khủng khiếp Kinh dị hơn Là cái thây ấy không có đầu Vậy thì Vậy thì cái đầu lúc nãy ở bên dưới khe là là là. Hiền rú lên rồi cúi xuống nhìn. Cái đầu ấy, cái gương mặt ấy vẫn đang lăn lóc ở ngay dưới nền của phòng vệ sinh. Liếc nhìn hiền đầy ma quái, những lọn tóc đang quấn lên chân của cô. Hiền rú lên một tiếng. Cùng lúc hai y tá chạy vào. Đèn nhà vệ sinh vụt mở. Hiền rụi rụi mắt nhìn lại Thân thể người đàn bà không đầu Và cái đầu lăn lóc ở dưới đất đã biến mất Hai y tá nhìn sắc mặt xanh xám của cô Không hiểu chuyện gì Liền chấn an Sau đó họ cùng nhau dìu cô trở vào phòng bạch Vừa kịp lúc Đào đang chạy đi tìm Thấy Hiền Đào vội lên tiếng Mày đi đâu Tao thì mãi không thấy Sao mặt mũi xanh xám thế kia Đoạn đào cảm ơn hai người y tá Rồi dìu Hiền vào giường. Hiền bấy giờ mới yếu ớt trả lời. Tao, tao gặp ma mày ơi. Một trăm phần trăm là tao gặp ma. Ở trong bệnh viện này không được đâu. Ngày mai, ngày mai tao muốn về thôi. Tao sợ lắm rồi. Còn ma đấy nó vẫn, nó vẫn theo tao. Nó đến đây tìm tao. Ở bệnh viện này có ma đấy Đào ơi. Đào nhìn Hiền tội nghiệp rồi nhẹ nhàng an ủi. Vì có thể Hiền vừa gặp hơn hoang tưởng kinh hoàng. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, Duy theo lời của Hiền đưa cô về nhà, cô nặng nề nhất định không chịu ở trong viện. Duy cũng đành phải gác lại công việc để chăm sóc bạn gái, dù sao thì đảo vẫn phải quay về đi làm. Thế nhưng sự chăm sóc tận tình của Duy lại làm cho tình trạng bệnh của Hiền trở nên tiến triển hơn, cô không còn mộng mị gặp ma nữa. Gia rẻ cũng dần dần hồng hào trở lại Hiền ăn uống Cảm thấy bắt đầu ngon miệng Tối tối nằm trong vòng tay duy Cô gọi điện nói chuyện với Đào rất vui vẻ Tưởng như một phép màu nào đó Khiến cho cô khỏi bệnh Đào cũng mừng lắm Cuối cùng Hiền cũng khỏe mạnh trở lại Nhưng vì bận công việc Cô vẫn chưa sang thăm được Bẵng đi một thời gian sau Khi thấy bệnh tình và tinh thần của Hiền Gần như đã ổn định Duy mới quay lại công việc của mình sáng đó Anh ra nổ máy xe ô tô Còn không quên dặn Hiền là nhớ ăn uống đầy đủ Tối anh sẽ về Hiền quay vào nhà Bật nóng lạnh Rồi lấy quần áo bước vào nhà tắm Cô xả nước vào bồn Hơi nước bốc lên mù mịt như hơi sương Mờ mờ Cô đưa tay thử độ nóng rồi vuốt cho trôi bớt lớp nước bám trên gương. Vừa hay, lớp hơi nước mờ mờ trôi đi để lộ rắc khuôn mặt của cô. Hiền chật dùng mình kinh hãi quay phắt đầu lại. Phản chiếu trong trong tấm gương, đằng sau lưng cô chính là người đàn bà hôm trước, khuôn mặt bị tóc tai phủ kín, trông hết sức dị hợm. Hiền cuống cuồng, lao cả ra ngoài mà không kịp mặc lại quần áo. Thế nhưng dường như cánh cửa bị ai khóa từ bên ngoài, không tài nào mở ra được. Lúc này, Hiền lại càng thêm kinh hãi khi liếc nhìn ra đằng sau. Từ trong cái bồn tắm, rất nhiều những mớ tóc đen bò ra như là những con rắn. Chúng trườn ở trên nền nhà tắm, chúng nhớp nháp bò tới phía của Hiền. Hiền hoảng hốt Cô đập cửa rầm rầm Cô muốn gào thét lên Cô muốn chạy Thế nhưng Cô đã bị nhốt ở trong đây Cô không thể chạy nổi Những mớ tóc đã bò đến Quấn lấy hai chân của Hiền Bấy giờ Hiền lại càng thêm kinh hãi Cô nhìn rõ Là một người đàn bà Bò từ trong bồn tắm ra Người đàn bà cứ thế Bò đành đạch Ở dưới đất bằng bốn chi Lẫn trong cái mớ tóc nhớp nháp Bò đến Dưới chân của Hiền Cho đến khi đứng trước mặt cô Người đàn bà mới vặn vặn cái đầu Người đàn bà đưa bàn tay nhợt nhạt Miệng mấp máy Trả cho tôi Trả cho tôi Trả cho tôi Trong bụng của Hiền lúc này Như có thứ gì đó đang động Những lọn tóc lúc nha lúc nhúc Như muốn xoắn vặn lấy ruột gan Làm cho Hiền đau đớn Thậm chí Hiền có thể cảm nhận được Một vài lọn tóc đang lần mò Rúc lên trên cổ họng của cô Hiền ôm chặt lấy bụng Dường như tóc Đang muốn trôi ra từ miệng Từ mắt Từ mũi Từ tai Từ mọi nơi trong cơ thể Mỗi một lần những mớ tóc ấy vặn vào Làm cho cô đau đớn Người đàn bà giơ cánh tay nhớp nháp ra trước mặt của Hiền Trả cho tôi Trả Chả... cho tôi Trả cho tôi Hai mắt của Hiền mở đục đi Cánh cửa bỗng nhiên từ từ từ từ mở ra trong ánh mắt lờ đờ và bộ dáng thẫn thờ hiền bước ra ngoài đi đến bếp lấy một con dao ăn thật nhọn rồi quay vào bên trong trong miệng của hiền cứ lẩm bẩm lấy nó ra lấy nó ra lấy nó ra thôi Người đàn bà cũng nghiêng nghiêng cái đầu Lấy nó ra Lấy nó ra thôi <cười> Lấy nó ra Lấy nó ra Đúng rồi Lấy nó ra Lấy nó ra đi Trong đầu Hồ Hiền bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất Là phải moi cái thứ nằm ở trong bụng cô ra Duy về nhà, thấy cửa không khóa. Anh gọi to mấy lần mà không có tiếng trả lời. Duy bước vào nhà nhìn căn nhà im lìm, Không có tiếng đáp quen thuộc của Hiền. Ở trong phòng ngủ không có. Thấy cửa nhà tắm vẫn khóa. Duy bước tới gọi to. Bên trong có tiếng nước sối ào ào. Không có tiếng Hiền trả lời. Thế nhưng lúc này, linh tính như mách bảo Duy có điều gì chẳng lành. Anh xông tới định tông cửa. Thế nhưng vừa chạm vào thì nhận ra cánh cửa không khóa. Ở bên trong, hơi nước từ cái vòi nước nóng vẫn chảy, không khí như ngột ngạt, mù mịt. Duy thật khó hiểu nhìn cánh cửa. Rõ ràng lúc nãy muốn đi xuống bếp gọi hiền, anh đã có thử mở. Mà cánh cửa phòng tắm nó đã khóa chặt. Tại sao bây giờ khi vừa động vào mạnh một lần, nó lại mở ra như thế? Duy lần trong hơi nước mù mịt ấy bước tới Đưa tay tắt vào nước Rồi xua xua Cho hơi nước tan bớt đi Ở bên trên có lớp màn Che đi bồn tắm Anh từ từ tiến lại Kéo tấm màn để xem Tấm màn ấy vừa được kéo sang bên Thì Duy choáng váng Bật ngã ngửa ra đằng sau Hiền ở trong bồn tắm Hiền tự sát Tay vẫn còn cầm con dao Ruột gan bị móc sổ hết cả ra ngoài Hiền Không Hiền ơi Hiền ơi Sao lại thế này Sao lại thế này Có ai không Cứu Cứu với Cứu với Sự tử kinh hoàng của Hiền Khiến cho Duy ám ảnh Đào cũng không ngờ đến sự việc hãi hùng Vì trong thâm tâm Đào luôn tưởng rằng Hiền đã khỏi bệnh, Nào ngờ đâu Cô lại tìm đến cái chết đau đớn như thế Thương tiếc người bạn thân Hiền vật vã Bên linh cữu Đào vật vã bên linh cữu của cô bạn yếu mạnh Chờ đến khi đám tang Hiền Xong xuôi Mọi thứ vẫn phải trở về quỹ đạo của nó Duy vẫn phải đi làm Nhưng đau buồn vẫn không nguôi. Đào cũng vì vậy, mà hay thường hẹn gặp Duy để an ủi, nhằm cũng phần nào vơi đi nỗi mất mát lớn lao trong lòng của cả hai người. Loanh quanh thế nào, họ dần trở nên thân thiết. Nhờ có đào, Duy cũng vơi đi nỗi cô đơn. Hai người giống như là đôi bạn tâm giao. Trong Duy hình như cũng dần dần nảy sinh mầm tình cảm đối với đào. Có lẽ đào cũng vậy. Họ có những buổi gặp gỡ nhiều hơn, ban đầu chỉ là những chuyện xoay quanh Hiền, về sau là tâm sự bình thường, rồi chuyển sang tình cảm. Cả hai đều thấy đối phương như là một phần bù đắp cho nhau. Đào xinh đẹp, đào giỏi giang, nếu như sánh đôi đi bên Duy thì quá là đẹp. Thế nhưng cái chết của Hiền vẫn là rào cản quá lớn. Cảm giác tội lỗi cứ ập đến, dường như là người vừa nằm xuống vẫn cứ tồn tại thành một bức tường vô hình ngăn cản họ. Trong lòng họ đã thuộc về nhau, nhưng ngoài mặt chưa ai dám ngỏ lời. Cho đến một ngày, Chủ nhật, nhưng Đào vẫn phải đi làm. Lúc tan về, cô vừa đang định dắt xe máy ra khỏi cổng sở, thì nghe tiếng, Đào à, hôm nay có rảnh không? Nghe giọng của Duy, Đào lập tức quay phát lại. À, anh Duy, Em à, em có Nhưng có chuyện gì không <cười> Anh mới ký xong bản hợp đồng Anh muốn mời em đi ăn mừng đó Duy nói Sau đó đi cùng với Đào Về chờ cô tắm rửa thay đồ Một hồi anh sẽ quay lại đón Đó là lần đầu tiên Đào được ngồi ghế trước Nơi mà mỗi một lần đi nhờ Chỗ ấy là của Hiền Đào chỉ ngồi ghế sau nhìn hiền và duy nắm tay nhau tỉnh tứ trên một chiếc xe sang trong lòng của đào lâng lâng hạnh phúc đến đê mê nhưng một thoáng lúc lướt nhìn lên cái gương chiếu hậu hình ảnh ở hàng ghế sau thì bỗng nhiên mặt đào tái đi vẻ vui mừng lại chuyển sang trầm tư duy thấy đào im lặng liền hỏi em làm sao thế à à không em em không có sao em em không có sao đâu Xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng Duy lịch sự mở cửa cho Đào rồi đỡ cô bước xuống Cả hai nắm tay nhau vào trong Giống như là những người lịch thiệp Bàn tiệc thịnh soạn bày ra Không biết có phải vì hôm nay là ngày vui hay không Họ uống say Việc gì đến cũng phải đến Sáng ngày hôm sau Đào mệt mỏi thức dậy trong khách sạn Còn Duy vẫn cứ nằm ngủ ngon lành Dư vị của đêm điên cuồng hôm qua Đào vẫn không sao quên được Chỉ có một điều Làm cô nghĩ đến mà dùng mình Lúc ở trên xe của Duy Đào nhìn thấy Hiền Ngồi ở ghế sau Mặc dù hình ảnh ấy chỉ thoáng qua Trong giây lát Nhưng cũng đủ để cho Đào bất an Có phải là do Đào mặc cảm tội lỗi Vì người bạn thân vừa chết hay không Hay là thực sự hồn ma của Hiền Đã trở về Đào suy ngẫm một hồi lâu Thế nhưng lý trí của cô Lại bị người đàn ông đẹp trai bên cạnh che khuất Cô không thể rời bỏ Duy được Bởi vì Duy là người cô hằng mong ước Sau bao nhiêu ngày tháng Nhìn Duy và Hiền hạnh phúc bên nhau Còn cô chỉ giống như là một món hàng xếp ở bên vậy Những ngày sau đó Duy gần như quên hẳn Hiền Chìm đắm vào trong tình mới Những ân ái sắc thịt mà Đào đem lại cho Duy Nó giống như là một thứ ma lực không thể chối từ Thân xác mời gọi Tình yêu như bùng cháy. Hai người cứ hễ gặp nhau là lại quấn lên nhau. Cho đến một hôm. Đào từ sở tan về muộn. Duy thì đi tiếp đối tác. Đào chạy xe máy trên một khúc đường vắng. Đèn đường mờ mờ. Thậm chí có những chỗ. Đèn đã hỏng. Tối loang lổ Đào tự nhiên trong lòng cảm thấy gây gây lo lo. Cô liền vít mạnh tay ga Phóng nhanh về phía trước. Lúc đến một khúc cua khuất. Đào giảm ga đi chậm lại Đột nhiên đào nhìn thấy Ở bên kia đường Hình như có ai đứng vẫy tay Mặc dù không nom rõ mặt Nhưng bộ dáng người ấy kỳ lạ Đào không dừng lại Cô phóng vụt qua Lúc cô liếc qua gương chiếu hậu Thì thấy người đó đi ra giữa đường Toàn thân người ấy Đột nhiên vật ngửa ra đằng sau Dúng lại như là con tôm lộn Rồi bất ngờ Người chống hai tay xuống giống như là một diễn viên uốn dẻo, đang ưỡn, bò đành đạch đành đạch ở dưới đất, đuổi theo đào. Đào giật mình, vít ga xe chạy nhanh hơn, phóng vụt đi. Cái thứ bò lồm cồm kia nó nhanh lắm, chỉ một loáng, nó đã cách cái xe của đào chỉ chừng có trăm mét. Đào lúc này, trái tim như muốn thọt lên tận trên cổ mà run run dày dày bàn tay siết chặt lấy cái tay ga đến trắng bành bạch môi đã mím chặt lại ánh mắt lạc thần kinh hãi cô vít hết tốc lực để chạy thậm chí không cả dám nhìn qua gương chiếu hậu nữa chạy được một đoạn khá xa bấy giờ đào mới dám nhìn lại trong gương con đường vắng tanh Không có cái gì đuổi theo. Đào mới thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị đi sang khu phố Đông Đúc. Đào muốn quay lại nhìn ra phía trước. Thế nhưng lúc vừa quay đầu lại. Dư quang trong mắt của Đào nhìn thấy. Ở ngay đằng sau gương phản chiếu. Hiền đang ngồi ngay ở sát bên mình. Khuôn mặt của Hiền dường như còn gác lên trên vai của Đào. Nhe răng cười. Hàm răng trắng ẩn nổi bật. Trên khuôn mặt đầy máu me ghê rợn. Đào còn đang hoang mang. Lập tức Hiền vòng tay lấy ra một đoạn ruột quấn lấy cổ của Đào. Những mớ tóc của Hiền xóa ra từ từ bám chặt lên vai. Lần mò lên trên đầu của Đào. Đào kinh hãi loạn trọng. Chiếc xe ngã vật ra đường. May mà lúc đó ở đằng sau không có xe nào khác. Đào lại vừa giảm tốc đi chậm cho nên chỉ bị xây sát nhẹ. Ở bên kia đường có mấy người đang đi bộ tập thể dục. Thấy Đào ngã xe, họ vội vàng chạy lại đỡ. Khuôn mặt của Đào lúc này tái mét. Cô muốn lấy điện thoại gọi cho Duy, nhưng ngậm nghĩ thế nào, Đào lại thôi. Mấy người khách dựng xe cho Đào, hỏi thăm cô xem có làm sao không. Đào chỉ ú ớ, nói lảng đi, rồi leo lên xe, chạy thẳng vào phố xá đông đúc. Ở đằng sau, mấy người đi bộ đứng nhìn Đào một cách khó hiểu Và cả ngay sát đằng sau lưng họ Có cả một cái bóng, ánh mắt cũng gườm gườm nhìn theo Đào Trở về phòng, Đào mệt mỏi tra chìa khóa vào ổ Thì ngay bên cạnh có tiếng gọi, Đào giật nảy cả mình Đào à? Quay sang, nhận ra là cô hàng xóm Thấy Đào về muộn thì chào hỏi Đào đứng nói chuyện qua loa Rồi lấy cớ đi vào phòng Đóng chặt cửa Cơn sợ hãi vẫn còn chưa nguôi Không lẽ là hồn ma của Hiền Thật sự trở về Ám lấy Đào Người bạn thân mất nét Và gã người yêu bội bạc Xác bạn nằm còn chưa nguội thay Đã vội gian díu mập mờ với nhau Chuyện ma nữ si tình Cô vẫn thường đọc trên các web truyện ma Xem trên những mấy bộ phim drama của Thái Không lẽ nào nó là thật Không ngờ nó lại xảy ra với mình trong trường hợp éo le Ma mà cũng biết ghen Thì có khác gì với người là mấy Có những người vợ chết còn chưa được một năm Đã đi lấy vợ khác Bị người hai bên nội ngoại chửi rủa là kẻ bạc tình Bị người đời khinh khi Người ta không lẽ phải khổ đau cả đời, không được tìm hạnh phúc mới hay sao? Trung quy lại thì mồm thiên hạ là như làn sóng biển, đâu có phải là mồm chung, mồm vại, đâu mà che mà đậy. Là những cái mồm tàn nhẫn nhất. Đến người còn ích kỷ như vậy thì trách gì là ma? Là giống vốn đã mang nhiều oán niệm, không khỏi ghen tuông ích kỷ. Đào đi vào nhà tắm, xả nước cột rửa những vết thương lúc tắm xong xuôi, cô vừa trở ra thì có tiếng chuông điện thoại. nhìn thấy là số của Duy, cô bốc máy nghe. thế nhưng ở đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ vang lên, làm cho Đào rùng mình. Alo. Đào à? Tao hiện đây. Đào ơi, sao mày nợ cướp người yêu của tao mà Đào? đào ơi, tao lạnh lắm tao cô đơn lắm sao mày nỡ cướp người yêu của tao à đào đào ơi đào, đào ơi. ơi đào kinh hãi ném cái điện thoại cuộc gọi vụt tắt thế nhưng chỉ vài giây sau chuông điện thoại lại kêu màn hình lại sáng vẫn là số điện thoại của duy hiện lên đào rôn rôn bắt máy lần này là giọng của duy đào mới thở phào nhẹ nhõm anh à em đây sao em vừa nhấc máy rồi lại tắt đi thế đào cười như mếu dạ dạ khi nãy em em em đang gọi thì thì thì đống nó, nó mất sóng em xin lỗi ờ anh gọi xem em về chưa thôi em về rồi thì ngủ sớm đi chúc em ngủ ngon thương em Đào cũng nói vài câu xén xúa rồi cúp máy, bởi vì biết đâu lúc này Hiền đang ở ngay cạnh, nghe hết những lời đường mật họ nói với nhau. Nghĩ đến thôi mà Đào rôn rầy, miệng cô lẩm bẩm khấn xin người bạn tha tội cho những gì cô đã làm. Có lẽ những lời khấn xin vô vọng ấy cũng chẳng giúp gì được cho Đào, bởi chỉ sau một ngày, Đào cảm giác như bất kỳ cô đi đến đâu ở chỗ nào, cứ như là có người đi theo hoặc là trực giác đang mách bảo rằng cô đang bị một ánh nhìn vô hình nào đó theo dõi đau đớn. Có lúc trong đám đông người đi ở ngoài đường đào thấy hiền đứng lẫn ở trong đó. Có lúc thì đào nhìn thấy hiền ngồi trong một chiếc ô tô nào đó lướt vụt qua. Những khủng bố tinh thần rồn rập làm cho đào hoảng hốt mà không biết kể với ai. Với duy thì lại càng không. Bởi vì bản thân Đào cũng đang có một bí mật khủng khiếp phải che giấu. Cô nhất định phải hành động thêm một lần nữa. Đó là cách duy nhất mà cô có thể bảo vệ mình trước vong hồn đang giận dữ của Hiền. Đào biết chứ, Đào biết rất rõ vì sao Hiền chỉ hiện về với cô mà không phải với Duy. Đến bây giờ thì cô ta không thể vì những suy nghĩ vớ vẩn mà trồn bước được. Bởi vì Đào đã nhúng đôi tay của mình vào máu. Sự thật tàn nhẫn rằng là Hiền chết vì sự đố kỵ tồn tại trong tình bạn bao nhiêu năm của hai người, chết bởi vì người bạn mà Hiền luôn coi là chỉ cốt, đào giắp tâm hãm hại chiếm đoạt trái tim người mình yêu bằng thứ bùa phép ghê tởm. Ngoài mặt đào vẫn cứ ngọt nhạt, nhưng trong thâm tâm, từ lâu đào luôn ganh ghét coi thường Hiền. Đào luôn tự đặt ra những câu hỏi rằng bản thân mình đều hơn Hiền mọi thứ, mà tại sao Hiền lại Có được tất cả, còn Đào thì không Ngay cả Duy Cũng không thể lường trước được Bạn thân của người yêu mình Chính là bàn tay đen đứng sau mọi thứ Một kẻ mê tín Ích kỷ, nhẫn tâm và cực đoan Chỉ có điều Trong đầu của Đào Luôn cho rằng mọi thứ là đúng Cô luôn khẳng định Những điều mình làm là không sai Đó chỉ là lấy lệ sự công bằng Vốn có cho bản thân mình mà thôi Suy cho cùng Suy cho cùng thì công bằng sinh ra Cũng chỉ là để cho bản thân mình không thua thiệt Chờ, chờ Trên thế gian này Có bao giờ tồn tại hai chữ công bằng đâu Đừng có trách tao Hiền Mày đừng có trách tao Nếu không Tao Tao đã giết mày một lần Tao có thể giết mày lần nữa Và nhiều lần nữa đây Đừng có trách tao Cô đi Cô đi Cô đi đi Thái Lan đó, không phải là ngẫu nhiên đào rủ Hiền đi, mà đằng sau đó là cả một âm mưu mà cô ta giãy công xây dựng. Cô ta lấy trộm tóc của Hiền cùng với một vài đồ vật tùy thân để êm bùa. Đao nhờ một pháp sư người Thái, thơ bùa làm cho Hiền đến phát điên rồi tìm đến cái chết đau đớn. Cũng chính cô ta là người cung cấp tấm ảnh bạn ngày sinh để cho thầy bùa có thể dễ dàng thư ếm. Kẻ đó không ai khác Chính là ông chồng của bà cô mà Đào đã gặp Ông ta là một pháp sư cao tay Chuyên nhận những vụ chơi ngải Thư ếm, chùa ẻo Lên hình nhân Chỉ cần người muốn thư ếm có thể lấy được tóc Biết được ngày sinh Có ảnh đồ dùng của nạn nhân Thì đều có thể thực hiện chơi ngải Hoặc thư ếm cực kỳ dễ dàng Những kẻ dễ dàng có được những thứ ấy nhất Lại chính là những người thân cận nhất Đào đã tự dấn thân vào ác nghiệp Để chỉ trong nay mai thôi cô ta sẽ nhận lại cái chết kinh hoàng từ những ma thuật đen tối mà cô ta đã tạo ra. Chỉ ít lâu sau, Duy dần dần trở nên lạnh nhạt với Đào. Đào như muốn phát điên bởi vì cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Suy cho cùng, Duy cũng chưa từng quên đi hình ảnh của Hiền. Đó là sự thật. Họa chăng, Đào chỉ là cô gái qua đường trong cơn tuyệt vọng mà Duy muốn bấu víu vào mà thôi. Trong đầu của Đào nhất định phải có được Duy. Đào đặt vé máy bay đi Thân Lan để giúp Đào có được suy mãi mãi Giống như cách cô ta đã làm cách đây mấy tháng chơi ngải với Hiền Lúc xuống đến sân bay thì trời đã tối Cô ta gọi điện thoại cho bà cô nhưng không ai bắt máy Ông thầy kia chắc chắn có khả năng bắt và nhốt được cái vong của Hiền Đào nôn nóng thuê taxi mong sao đến chỗ bà cô càng sớm càng tốt Cô ta không thể ngồi yên chờ chết và đánh mất người mình yêu Trong đầu đào lúc này tràn ngập những ảo tưởng về tương lai giàu có, hạnh phúc với Duy. Cô ta và Duy sẽ làm đám cưới. Nhưng lúc này cô ta phải tìm mọi cách để giam cầm oán hồn của Huyền lại. Cô ta có thể sẽ chết vì kiệt sức, hoặc cũng có thể là sẽ bị Huyền báo thù đến chết. Cô ta liên tục gọi điện thoại cho bà cô, nhưng chuông đổ không có ai nhấc máy. Xe dừng lại ở một khu nhà tối tăm lụp sụp. Vẻ u ám đến đáng sợ. Đào trần trừ không bước. Cô ta nhớ lại ngày hôm đó. Sau khi Hiền ngủ. Cô ta đã đến đây. Lấy 10 đầu ngón tay của mình nhỏ máu lên bức ảnh của Hiền. Và cũng chính cô ta đã cầm mảnh giấy. Có câu thần chú. Đọc theo chỉ dẫn của ông thầy Pháp. Bây giờ quay lại đây. Cô ta vẫn còn cảm giác dần dọn. Khi nghĩ về căn phòng. Cùng với cái ban thờ. Ở trên đó. Đặt một cái sọ người, ở bên trên cái sọ người khắc vô số những ký tự ma quái. Ở trên đỉnh đầu của cái sọ, khoét một cái lỗ, trong đó cắm ba que nhang. Cô bấm máy gọi thêm một lần nữa, nhưng không ai nghe. Tuy nhiên, vừa cúp máy, thì cô ta nhận được tin nhắn. Cháu cứ đi vào đi, cô bận chút việc, dở tay, cô chú đang ở nhà đấy. Đào nghe vậy thì vui vẻ, cô ta bước đến căn nhà, hai mái màu xanh, rồi gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên, vọng trong con ngõ, bất giác, cứ như là tiếng thì thầm, thì thầm ở bên tai đào vậy. Đào không hiểu sao, xuất hiện cảm giác lạnh lạnh, rùng mình khi nghe cái tiếng gõ cửa ấy. Bởi vì hình như đào mơ hồ cảm giác có tiếng như là ai đang cào cào, ngay đằng, đằng sau cánh cửa. Đào đứng một hồi, không thấy có tiếng trả lời ở trong nhà. Cô ta lại nín thở Tiếp tục gõ cửa Không có tiếng trả lời ấy thế nhưng Hình như cánh cửa tách một cái Rồi từ từ hé ra Đào nhẹ nhàng Đẩy cửa bước vào bên trong Khung cảnh trong căn nhà ấy Vẫn cứ âm u như vậy Đào đứng sớ rớ một lúc Thì lại có tin nhắn đến. Cháu đã tới chưa? Cứ để cửa vào. Rồi đến căn phòng màu đỏ. Cô chú đang ở trong. Đang dở tay một tí. Đào nheo mắt, nhìn quanh, tìm kiếm căn phòng màu đỏ. Lần trước khi đến đây, cô chưa từng tới căn phòng đó. Chỉ một lát, đi sâu vào trong dãy phòng. Không khó để nhìn ra căn phòng ở trong dãy hành lang ấy, bởi vì nó có cánh cửa màu đỏ, khác biệt với tất cả những căn phòng khác ở trong căn nhà âm u này. Đào nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng bản lề vang lên ken két làm cho Đào rùng mình lạnh gáy. Cô ta đảo mắt nhìn Phát hiện đó không phải là một căn phòng Mà là một cánh cửa Có một dãy bậc thang đá Dẫn xuống một tầng hầm Đào vô thức ngẩng đầu nhìn lên Trên trần đậu đầy những con rơi mắt đỏ Hình như chúng nó đang dõi theo cô Đào hít một hơi thật sâu mỏ mẫm bước xuống Đào đi đến đâu Thì những cây đuốc Được cắm ở trên tường cách nhau Từng đoạn từng đoạn tự nhiên bùng cháy sáng làm cho đào mấy lần giật mình cô ta cố tránh những vũng nước đậm dưới nền gạch ẩm thấp rồi gọi cô Lan ơi cô Lan cô cô cô có ở dưới đấy không cô Lan ơi khó khăn lắm đào mới không để cho mình trượt ngã bước xuống bên dưới căn tầng hầm tường đá khá rộng. Bỗng nhiên Đào chú ý đến một cái bàn được đặt ở giữa hầm. Bên trên phủ một mảnh vải màu vàng, trên mảnh vải vẽ chi chít những ký tự khó hiểu bằng tiếng Thái. Đào tiến lại, run run đưa bàn tay kéo tấm vải vàng ấy xuống. Cảnh tượng kinh hoàng làm cho Đào rít lên, sững sờ lùi lại. Bởi vì ở trên cái bàn đá là một xác chết là một xác chết không đầu. Đào từ từ đưa ánh mắt kinh hoàng tiếp tục nhìn. Bấy giờ cô lại thêm một lần nữa bàng hoàng hơn nhận ra là cái đầu của cái xác bị nhét trong chính bụng của nạn nhân, cùng với những mảnh vải còn tua rua lòi cả ra ngoài chứa đầy những ký tự ma quái viết bằng máu. Đào không tin vào mắt mình. Cô của Đào và chồng lại dám làm cái trò kinh hoàng này. Đào không muốn dính vào những vụ này. Đây là giết người, là giết người trực tiếp. Giết người một cách có chứng cứ. Đào nhìn xuống đôi cánh tay của sắc chết. Và một lần nữa cô ta run run, muốn bỏ chạy. Bởi vì Đào nhận ra, trên cánh tay ấy có xăm hình con bướm. Ở bên dưới còn có một dòng chữ, Thúy Lan. Cô, cục. Cô cô Lan, cô Lan, cô ơi, cái xác không ai khác chính là bà cô, kẻ vừa lúc nãy còn nhắn tin cho Đào. Nếu như cô Lan đã chết, thì người nhắn tin cho mình là ai? Đào bật ra câu hỏi, vừa lúc từ đằng sau có tiếng trả lời. <cười> Nhấn tin cho mày Là tao Đào vừa giật mình quay lại Thì một thanh gỗ đập thẳng vào đầu Làm cho đào choáng váng Bất tỉnh Đến khi cô ta tỉnh lại Thì hai tay bị treo ngược lên trên trần nhà Người đứng trước mặt đào lúc này Chính là lão thầy Pháp hôm trước Ông ta là chồng của cô Lan Sao? Sao ông lại biết tiếng Việt? Ồ... Có gì lạ đâu Tao có nói với mày là tao không biết tiếng Việt à? Hả? <cười> Sao? Sao? Sao ông lại... Sao ông lại bắt tôi sao không lại giết cô Lan? Lão già cười lên sằng sặc một cách ma quái. <cười> không giết nó thì làm sao? Làm sao tao có thể em mua để giúp mày hại chết bạn mày được? Bà nếu như tao không làm thế thì làm sao có thể có được mày để dứt bỏ con vợ già tao chán mắt Hả? Lão bước đến đưa đôi tay dơ bẩn sờ soạng lên người đào mày biết không tao chắc chắn là mày sẽ trở lại tao chắc chắn mà Quả quá thực là mày cũng trở lại <cười> cô của mày bỏ chồng bỏ con đi theo tao chính là nó cũng đã nhờ tao thư ếm để giết chồng cũ đấy <cười> còn là bà ghê tởm bây giờ mày phải trở thành vợ tao mày phải chịu kiếp nô lệ trong căn phòng này hiểu chưa hắn cười sảng sặc rồi từ từ bước lên cầu thang đá bỏ mặt đào lại đằng sau trong tiếng hét vô vọng <cười> Sự mất tích của Đào Cũng không khiến Duy quá bận tâm Bởi vì lúc này bên cạnh anh ta Đã có oan hồn của Hiền Duy cũng không biết ngay từ những ngày Còn đi học đại học Hiền cũng đã dùng bùa yêu lỗ ban Để có được trái tim của Duy Và cô ta và Duy sẽ ở bên nhau mãi mãi Kể cả khi âm dương cách biệt Ít lâu sau đó Duy cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ Thỉnh thoảng Người ta thấy anh ta ngồi nói chuyện một mình Rồi cười hành hạch Cho đến khi anh ta không thể nào tự chủ được bản thân Cha anh ta cuối cùng cực chẳng đã Đành đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần Với hy vọng một ngày Con ông khỏi bệnh Trong buổi chiều nắng nhạt Người thanh niên Trước đây tưởng chừng tương lai đã rộng mở ấy thế nhưng bây giờ Đầu thì cạo chọc lóc khuôn mặt thì ngây dại. Ngồi nhìn ánh mặt trời đang từ từ khuất bóng. Cho đến khi, bóng tối đã bao phủ khắp nơi. Người thanh niên đó vẫn cứ gật gù, gật gù ngồi đó. Bên cạnh là một cái bóng mờ mờ ảo ảo. Cũng ngồi đó. Chỉ có điều là cái bóng này không phải là vui sướng hạnh phúc. Mà trên thân lập loè những ký tự kỳ lạ của la bàn. Những ký tự đó dường như đang hành hạ cô ta. Một cách đau đớn. Tha thứ a. Buông tha cho tôi. Không. Không. Buông tha cho tôi. Buông tha cho chúng tôi. Buông tha cho chúng tôi. <cười> Trong cõi vô minh như có tiếng kêu gào đến tuyệt vọng của hai cô gái. Hai cô gái trong số biết bao nhiêu kẻ đã chơi đùa với bùa ngải. Suy cho cùng thì bùa ngải dù sử dụng với bất kỳ mục đích tốt hay xấu đi chăng nữa thì cũng rất có thể sẽ mang lại những hệ quả vô cùng kinh khủng bởi vì nó là dùng ma thuật để can thiệp vào cõi âm Nhằm thay đổi cục diện vận mệnh nhân quả của đại vũ trụ làm đảo lộn bánh xe luân hồi mà số mệnh đã sắp đặt. Kết cục trước sau gì cũng chỉ là đau đớn và tuyệt vọng đến muôn kiếp không thể nào thoát ra khỏi được. Hết chuyện Kính thưa quý vị và các bạn à, Một quả bẻ lái mà đến Đến anh Tũng bất ngờ Anh cũng bất ngờ nữa Nhà Văn Đến quả cuối cùng thì đến anh cũng bất ngờ nữa Một cái pha bẻ lái Nó hơi bị bẻ lái luôn Ok, nhưng mà nó lại càng nhấn mạnh về cái việc là đừng đùa với bùa ngải, đúng không ạ? Một cái cú bẻ lái mặc dù là rất là ngắn ngủi Nhưng mà nó gần như nó thay đổi toàn bộ cái tư duy của chúng ta trong suốt cả cái mạch chuyện Đúng không? Cứ tưởng rằng là con hiền đáng thương nhưng mà Thôi thì cũng đáng à, Thôi thì cũng đáng Cái kết của mày muốn được ở bên nhau mãi mãi Thì đến khi mày cũng phải cầu xin để mà thoát Đến cuối cùng thì đến cả mày Cũng phải cầu xin để được giải thoát khỏi Những thứ mà mày đã từng ước mong Còn ha. con đào thì sống thì không bằng chết rồi không Nói. Anh Duy thì có vẻ là đáng thương một chút Nhưng mà thật ra thì Anh ta cũng, cũng là anh ta thôi Anh ta trúng bùa của con hiền thì cũng đáng thương thật đấy Nhưng con đào nó có thả bùa anh ta đâu Con đào nó chỉ hại con hiền thôi Nhưng nó đâu có thả bùa anh ta đâu Nó sang Thái Lan để nó định làm bùa quả bùa chốt Thì lúc đó nó mới hạ mà Ok Vũ đổ thể uh, Đêm oh, Thôi để mai anh check đi mai anh check nha vũ uh -huh. Uh -huh. Đúng không ạ Con đào nó đâu có thả bùa anh Duy đâu Chẳng qua là anh ta uh, Trong cái khi cô đơn vì người yêu chết Anh ta tặc lưỡi Ngã lòng với con đào Thật ra thì Cũng chả ra gì nói chung là uh, xanh đỏ tỏ mờ thì nguyên cả đám với nhau thôi đúng không ạ thì ok một cái cú bẻ lái nó nó nó nó cũng rất là xuất sắc nó, nó thay đổi toàn bộ cái cục diện đúng là thay đổi toàn bộ cục diện cái cái cái cái ý nghĩ của chúng ta cái cái cái cái cái, cái. từ đào à, hiền từ cái sự đáng thương thì hóa ra là cũng cũng đáng <cười> cũng đáng Không còn chữ thương mà là cũng đáng. À, Rồi đau thì cũng phải trả giá. Cái gì cũng vậy. À, kính thưa quý vị và các bạn. Thì hồi nãy à, à, mình có thấy rằng là anh chị em comment rằng là bùa ngải của Thái Lan thật sự là đáng sợ. Rồi à, có nhiều bạn nói rằng là bùa ngải của Thái Lan thì đáng sợ nhất trong cái hệ thống ma thuật của châu Á. Chúng ta chưa nói đến phương Tây. Đấy nhưng mà anh thì anh phải anh phải nói thật với các bạn như thế này. Anh phải nói thật với các bạn như thế này. Việt Nam mình là một trong số những những quốc gia của châu Á nhá, chúng ta ok chúng ta chỉ nói là ở châu Á đi. Việt Nam mình là một trong số những cái quốc gia của châu Á. Có cái hệ thống bùa phép đáng sợ nhất ông um, ông ông ông thầy của của ông cụ đầu bạc cái hồi đấy anh còn bé bé thì ông ông ông thầy của ông cụ đầu bạc vẫn còn vẫn còn sống ông thầy của ông cụ đầu bạc kể cái câu chuyện như thế này Và bây giờ anh anh kể lại cho bạn nghe nhá anh kể lại cho bạn nghe về về cái câu chuyện của ông thầy ông cụ đầu bạc những cái năm mà ngày xưa đó cái thời mà mà giai đoạn từ cái thời pháp á, từ cái thời pháp á, là có rất nhiều người từ Lào, từ Thái, từ Cam qua Việt Nam. Đó, buôn châu và cũng có rất nhiều những tay người ta gọi là tay lái châu đó các bạn, lái châu tức là những người buôn châu á từ Việt Nam qua Lào, qua Cam, qua Thái để để buôn châu, tức là cái con đường đó là con đường qua lại. Buôn châu, buôn đi, buôn về. Có rất nhiều và trong đó thì chắc chắn là có những cái cái cái sự giao lưu văn hóa và thậm chí họ còn đi lên cả đoạn đoạn Trung Quốc ở ở ở một số tỉnh tiếp giáp với khu tam giáp vàng của Trung Quốc nó gọi là cái đoạn đấy là đoạn gì một số tỉnh tiếp giáp với khu tam giáp vàng của Trung Quốc thì có rất nhiều và cái sự sự trao đổi về văn hóa nó cũng rất là là nhiều trong đó thì có cả những thứ về tâm linh, về huyền thuật. Thì ông cụ kể rằng là mấy mấy mấy mấy mấy mấy cái thằng mấy thằng thầy, thầy người Thái đó. Ừ. Mấy thằng thầy người Thái đi sang bên này là sợ lắm. Chúng nó sợ lắm. À, đặc biệt là khi đi sang bên cái bạn Tây Bắc, đi qua cái đất đi đi đi qua Lào á đi qua Lào đi để sang cái bạn Tây Bắc mình á. Họ sợ lắm. Chúng nó sợ lắm luôn. Chúng nó mang cơm đi, chúng nó chúng nó mang cơm đi, chúng nó ăn chứ chúng nó tuyệt đối là chúng nó không dám ăn cơm của mình. Mặc dù là có thể là vì là mang đồ đạc đi buôn như vậy thì cái việc mà ăn cơm khách là cái chuyện bình thường đúng không các bạn? Đều là khách giao dịch với nhau nhưng chúng nó không bao giờ dám ăn cơm của mình. Trong khi đó là người Thái cái tộc người Thái của mình đó các bạn. Ở đoạn như là Sơn La, Lai Châu rồi Hòa Bình đó cũng đều cái cái cái cái nền văn hóa tương tự và cái cái cái thức ăn nó cũng tương tự, đều là chủ yếu là ăn cơm nếp rất là nhiều, đúng không ạ? Ăn cơm nếp rất là nhiều và cái ẩm thực của người Thái thì nói thật lòng với anh chị em là một trong những cái nền ẩm thực tuyệt vời nhất trong số các nền ẩm thực của dân tộc của của của các dân tộc Việt Nam. Ngon lắm, hấp dẫn lắm, nhưng mà đó chúng nó không dám ăn Tại sao ạ? Chúng nó sợ Chúng nó sợ, chúng nó không dám ăn chúng nó bảo ăn vớ vẩn là bùa đấy Đấy Như các bạn Cái này anh chị em nào mà ở ở xứ Mường, anh chị em cứ hỏi mà mà xem Các ông các bà mình Đặc biệt là các ông già bà cả hỏi Các ông già bà cả mà xem rằng là bọn Bọn thương lái của Người Thái, người Lào, người Cam Đi qua bên mình á Là không có dám ăn Dạ em cảm ơn chị Trích, em nhận được hôm hôm trước rồi, em cảm ơn chị Trích. Tụi nó không dám ăn đâu. Tại vì chúng nó sợ bùa, nhưng mà mấy ông của mình á, mấy ông của mình đi qua bên đó, đó ăn bình thường. Sợ đách gì, ăn bình thường. Kể cả là mấy ông ông Buôn Châu người Mông cũng vậy luôn. Hồi đấy thì thường thường chủ yếu là người người người Thái và người mông thì hay đi buôn châu hơn còn người nùng người tày thì ít có nhưng mà ít chủ yếu là người thái và người mông họ hay đi buôn châu nhất buôn châu không chỉ châu đâu còn buôn nông sản nữa ừ. thế nhưng mà cái tim buôn châu của mình qua bên đó bỗng chấp hết ăn tất đách sợ luôn tại vì là ông cụ đấy ngày xưa cũng đi buôn châu mà các bạn cũng đi buôn cũng đi buôn châu ông cụ bảo ta sàng toát tất tao sợ đát còn chúng nó mà qua bên mình là mời, chúng nó không dám ăn, <cười> thế đủ để biết là nó nó sợ mình như thế nào các bạn nó sợ mình như thế nào. Tại thế thì mình cũng có hỏi là ông ơi, nhưng phải thú thật là đều là là là thầy bùa thế, tại sao lại ông lại không sợ? mà tao sợ đách gì? à? nhà tao nuôi ma rừng, tao sợ đách gì? À, <cười> Sau này khi mà mình lớn lên Mình cũng bắt đầu tìm hiểu về những cái văn hóa Mình cũng xem phim, mình cũng đọc sách Mình cũng biết đến ở Thái Lan Nó có bùa, nó có ngải, nó có cùm ăn thong Ghê gớm lắm Rồi Mình nói chuyện với ông Cụ Đầu Bạc Thì ông Cụ Bảo Đầu Bạc bảo nếu như để mà nói Về cái nền văn hóa tâm linh Sâu xa đó Thì Việt Nam của tụi mình Việt Nam của chúng ta Có một cái nền văn hóa tâm linh Rất là dày là sâu và hội tụ của nhiều những cái nền văn hóa tâm linh khác nhau. Anh hello Bắc cầu Linh, anh hello Bắc Linh. Mai quay anh chơi. Đó, hội tụ bởi nhiều những nền văn hóa tâm linh khác nhau. Chúng ta có tiếp thu nền văn hóa tâm linh của Trung Quốc có đúng không ạ? Chúng ta có tiếp thu nền nền văn hóa tâm linh của Đông Nam Á. Gọi là Nam Dương, ngày xưa gọi là Nam Dương đó nên nói nói đầy đủ đó là tà thuật nam dương có đúng không ạ? Chúng ta còn tiếp thu cả nền văn hóa tâm linh của Trung Á, Tây Á, một số nước kiểu ở mạn bên Ấn Độ, Ấn Đức, Phật giáo, đó. tức là chúng ta hội tụ rất là nhiều, chúng ta chất lọc những cái tinh túy của những cái văn hóa nói chung và văn hóa tâm linh nói riêng. đấy, thế cho nên là rất là gớm mặt chứ không phải là vừa. Nó không phải là vừa. Chúng nó Mũi Đó. Anh em nào ở xứ Mường cứ về hỏi từ ngày xưa đó, những thầy mo và những quan lang gớm như thế nào. Từ cái thời từ những cái tay lái buôn châu đó thì chắc chắn là ông bà mình là sẽ biết cái thời như ông bà mình là sẽ biết những cụ nào mà sống lâu lâu là sẽ biết những cái câu chuyện của những cái tay lái buôn châu. Có cái câu chuyện mà mà mà có mấy mấy anh phỉ. Mấy anh phỉ người người Cam á. Mấy anh phỉ người Cam là hạ độc. Tức là có một cái đoàn buôn châu đi từ từ từ Cam về đưa trâu về Việt Nam đó các bạn. Cái thời đó đó có một đoàn người, của mình mua xuống dưới cam đất cam mua châu để đưa về Việt Nam thế thì trên cái đường đi là cứ đi bộ mà các bạn ngày xưa làm gì có ô tô cứ thế là cả đoàn cứ dòng dã đi bộ có khi cả cả tháng rồi thậm chí là mấy tháng rồi thế thì trên cái đường đi đó là chúng nó có một cái đoàn phỉ nó định cướp thế nhưng mà nó không muốn va chạm thế thì nó đi nó đi nó thả độc nó thả độc nó không phải là cái loại thuốc độc đơn thuần đâu mà nó là độc kiểu tâm linh các bạn nó giống như cái, cái con rúp độc các bạn con rúp độc các bạn thử search google các bạn sẽ được biết đến là con rúp độc đồng bào uh, người mông có nuôi con rúp độc có uh, đồng bào người giao cũng có một một cái loại phép người ta gọi là nuôi con con cũng kiểu kiểu như con rúp độc như vậy ừ. Uh, rồi Chúng nó, đấy, cái con đấy nó nó không chỉ là đơn giản là loại thuốc độc mà nó còn liên quan đến cái tâm linh bùa phép. thế Chúng nó uh, biết là à, cái đoàn buôn trâu này đi đến đây, đến cái bên cái con suối này chắc chắn là sẽ phải nghỉ. Thứ nhất là để cho người nghỉ ngơi ăn và không vượt rừng qua đêm, không vượt suối qua đêm. đó Thứ hai là trâu bò đó phải nghỉ, nó uống nước. Thế thì chúng nó biết là à, người sẽ lấy nước ở đây. Đó. Chúng nó thả cái con rúc độc đó xuống. Xuống cái... cái Cái cái cái cái cái cái đấy Cái cái um, xuôi đó uh -huh. Và chúng nó nghĩ rằng là À mẹ, chỗ này, mẹ chết đấy tao bố mày cướp hết Thế nhưng Thế nhưng không ngờ là Ở trong đoàn đó có một ông Một ông thầy Tào Ông thầy Tào các bạn Nhưng như ông thầy Phép ấy Nha Ông có ránh Ông loanh quanh nào một thời gian sau cái đoàn buôn châu đó vẫn về và tiếp tục lại đi sang buôn tiếp thì đi qua đấy nghe người người dân những người ta kể là nguyên cả một bầy phỉ mấy chục thằng chết giáo chết giáo luôn chết chết không còn một thằng nào cả mà khi mà người ta đi rừng người ta phát hiện và người ta lần theo những cái dấu vết những cái xác nằm giải rác trong rừng thì thằng nào thằng đấy là tử trạng rất là ghê gớm tự cào cấu cơ thể nát bê nát bấy ra mà chết Đó. Là là bị bị thả Thả đập đó các bạn nó rất là ghê gớm à, Chắc là đến 8-9 phần 10 Là do ông thầy Tào Cái ông làm phép rồi đấy, Tôi tôi nói như vậy để anh em Cũng yên tâm một điều Rằng là cái nền văn hóa tâm linh của mình Nó cũng không vừa đâu okay? Thái Lan thì nó ghê đấy Nhưng mà nó, So với mấy mấy ông thầy mình Thường ấy, Anh em đừng có mà Nghĩ nó ghê gớm quá mà tự nhiên lại cảm thấy, tự nhiên là mình lại cảm thấy mình nhỏ bé đi. Mình cũng ghê lắm đó các bạn, mình cũng ghê lắm đó. Em đừng có lo, nha. Đó, sao tự nhiên nó cái này nó chặn ở, ở trước, anh không đọc được comment, anh bực ghê. Uh -huh. Đúng không, đúng không? Quê Luân, em thấy hả? Tụi nó không, tụi nó qua mình, tụi nó không dám ăn đồ, tụi nó không gấy Tụi nó không có, có dám làm những cái việc tùm lum tà la đâu Tụi nó sợ mình mà Tụi nó sợ mình, cái đấy là khẳng định là có à, Không phải không <cười> Còn à, anh chị em đi du lịch Thái Lan Thế anh chị em cũng không cần phải quá là căng thẳng đâu Tại vì nó thật lòng là tôi cũng đến rồi, tôi đi rồi Anh chị em đừng quá căng thẳng đó tất cả những cái thứ vu man các bạn các bạn đi dựa ở những cái phố du lịch các bạn thấy đâu có phải là dễ mà thỉnh được đâu các bạn cũng đâu có phải tùy tiện người ta người ta yểm bùa mình đâu nào. họ có những cái quy định ngầm với nhau các bạn muốn xin bùa xin bùa rồi các bạn muốn thỉnh ngải đâu có dễ đâu còn phức tạp lắm dăm ba cái thằng cha nó ngồi đường nó đúng là thỉnh thoảng công nhận có mấy thằng cha nó ăn mặc cái dị hợm trong nó cũng nó thấy mình đến cái tự nhiên bắt đầu nó bắt ấn rồi nó mấy thằng diễn viên mấy thằng diễn viên quần chúng đại bá đi đâu phải là mấy ông thầy mấy ông thầy có bùa phép mà mắc mớ gì có ông đi ra ngoài du lịch à, khu du lịch kiếm tiền có ông đầy tiền các bạn biết là có những có những cái vụ sen bùa nó phải nó phải tính đến hàng hàng trăm ngàn đô thì mới thỉnh được Đâu có phải tùy tiện đâu này. Anh em chị em đi du lịch bình thường Không không quá là căng thẳng Vì những cái đó Cứ đi du lịch bình thường Thời buổi bây giờ Bùa hả Băng Thầy hả Thầy phải còn phải bắt ấn Làm phép này nọ Nhưng mà Băng Ok Đấy là nói vui Chứ còn Cái gì nó cũng có luật của nó Các bạn ạ Cái gì nó cũng có luật của nó Anh chị em mình Ờ uh... <cười> anh trẻ mình cứ nghĩ đến uh, nó quá là là gai gém dành cho tự hù dọa mình thôi Đó. mình cứ cứ bình thường hòa nhã Thôi thì mình đi sang đất quốc đất nước của họ để mình chấp hành theo cái cái cái, cái, cái, cái ý nghĩa cái cái, cái cái nội quy cái quốc gia của họ pháp luật của họ Hoặc là cũng tương tự thôi, mình đi đến đâu thì mình cứ theo cái lề lối ở đấy vui vẻ. Đừng, đừng, đừng nghĩ là mọi thứ nó quá ghê gớm làm gì cả. Nhá, đấy, còn uh, bùa ngài thì tôi nói như thế này, ma quỷ thì cho đến giờ người ta không dám khẳng định. Không ai dám nói là có ma hay không, có ma hay là gì, đúng không ạ, đúng không ạ. Nhưng bùa ngài thì là có nói theo khoa học thì là người ta lợi dụng những cái thứ thảo dược nào đó hoặc những cái phép thôi miên nào đó để tác động đến đối tượng, đúng không? Đúng không? Ừm. Uh -huh. Đúng không ạ? Đấy là nói theo cách khoa học. Còn nói theo cách tâm linh thì chắc là tôi không cần phải nói quá quá nhiều nữa Nha Ok. Thì thông báo với quý anh chị em là như vậy. Cái thứ hai nữa là cũng xin phép anh chị em Ngày mai là thứ sáu, đúng không ạ? Mai là thứ sáu Tôi xin phép Nghỉ chuyện, nghỉ làm việc Mấy ngày Tôi đưa anh bạn Với bà xã Đi lên trên Lào Cai Vừa là đi chơi, vừa là có công chuyện Thì cái này là tôi xin phép Anh chị em luôn hồi thì công việc nào cũng có Và cũng muốn là đưa Vợ xã đi chơi cho biết Mong anh chị em hết sức thông cảm cho à, Sau khi về Thì tôi sẽ à, Lên cho anh em một bộ truyện rất là hay Một bộ truyện có cái màu sắc xã hội đen Các bạn đã từng nghe cái bộ um, Bộ ông Tuấn Bạc Của tác giả Đạt Tuấn đúng không ạ Có màu sắc xã hội đen Thì tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn Một tác phẩm mới của tác giả mới Chắc tác giả chồng của Loan đó tác giả nhầm tác giả châu khương thịnh <cười> tác giả châu khương thịnh ừ. anh cứ quen gọi người tên này. thì có một cái màu sắc nó cũng rất là hay mơ rất là rất là mới nó rất là thời đại cái câu chuyện mặc dù là câu chuyện tâm linh nhưng mà nó mang cái màu sắc rất là thời đại thế thì tôi hứa với anh chị em là những cái uy tín mà mong anh chị em thông cảm cho tôi nghỉ mấy ngày nhá nhá ok À, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe anh Xin cảm ơn thức giả nhà bạn Bồ Láo à, Đã luôn luôn tự tìm những cái mới, tự làm mới bản thân à, Mong rằng là em sẽ cấp tác quyền cho anh nhiều những cái tác phẩm khác Hơn nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn Chúc các bạn ngon và giấc mơ đẹp